Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fr Hay cho tiểu tử lại ăn tứ phẩm đang dược Khó trách hiện tại huyết khí trong thân thể bị quản chế Kinh mạch tắt ngãn Không bị chết đều đã rớt khá rồi Khủ khủ, nói đi hiện tại trên người của ngươi vẫn còn có đang dược cách bập tứ phẩm hay không Tam phẩm cũng được à Nếu thật sự không có được thì nhị phẩm ta cũng muốn. Mao Quy Vương một cái quy trảo mạt khu thoáng trước mắt Phong Phi Vân. Nếu như ta còn có tứ phẩm đan dược thì hiện tại cũng đã ăn vào, sau đó đại chiến tứ phương. Lầm sao lại còn bị một tử linh tử làm cho phải chạy trốn mọi nơi? Phong Phi Vân tức giận đáp, kỳ thật muốn cho thân thể ngươi khôi phục thì cũng không nhất định phải có tứ phẩm đan dược mới được. Hai mắt Mao Uy bắt đầu lóm sáng. Phong Phi Vân quay đầu, hỏi: "Lão có biện pháp?" Thật buồn cười, lão phu là nhân vật cỡ nào, đối với ta mà nói điều này khó khăn sao? Mao Uy ườm ườm cái bụng trắng như tuyết mà nói: "Ngươi sợ dĩ bị ngãn chuyện phát huy ra được linh khí. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì dược tính của cổ tu đang phá hủy lộ tuyến linh khí vận chuyển." Chỉ cần có linh vật làm diệu kinh mạch và huyết mạch, ngươi lập tức là có thể khôi phục chiến lực đỉnh cao. Linh vật gì vậy? Lão Ô Quy chết tiệt này nói tự hồ thật sự có chuyện như vậy. Quê Thiền Hương. Mao Ô Quy đáp: Vật gì vậy? Phong Phi Vân có lẽ lần đầu tiên nghe nhắc đến loại linh vật này. Nước bọt Ô Quy có tu vi ngàn năm trở lên. Mao Ô Quy lại là phượng phượng cái bụng trắng như tuyết. vẫn còn liếm liếm đầu lưỡi. Phong Phi Vân lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng cái miệng của lão mà nghiêm mặt cười nói: "Hảo ý của lão thì ta chỉ có thể cảm tạ. Tiểu tử, ngươi xem thường lão phu? Không phải ta đã phát ra lời thề trước vầng trăng, đời này chỉ nuốt nước bọt của nữ nhân, tuyệt đối không ăn nước bọt ô quy." Phong Phi Vân đáp nghiêm túc: "Mẹ ơi, Lòng dạ ngươi cũng quá gian ác. Co như ngươi muốn ăn nước bọt lão phu, lão phu vẫn còn ghét. Quế thiền hương chính là linh vật trong thiên địa. Không thể không nói, chỉ có thể dùng linh khí luyện hóa, lấy linh khí hấp thu vào trong kinh mạch. Do đó làm dịu kinh mạch. Tiểu tử, ngươi định làm chi? Đầu lưỡi, để ta làm tối mãn a. Phong phi vân đè dí ma ô quỷ ở trên mặt đất. bắt cho há hốc cái miệng trắng của nó ra, vén vén ống tay áo, đưa ngón tay vào trong miệng lão ma vét. Quê thiền hương điệp xác không hổ là nước bọt rùa ngàn năm, điệp xác có thể nói là linh bảo thế gian. Sau khi Phong Phi Vân luyện hóa chỗ quê thiền hương cầm trong tay, không chỉ có kinh mạch và huyết mạch khôi phục, thậm chí vẫn còn khuất trương không hết Linh khí trong thân thể tự hồ cũng xảy ra sự thay đổi rất nhỏ. So sánh với trước kia có vẻ càng phong phú ổn định hơn, mang theo một mùi thơm lạ lùng kỳ diệu. Quả nhiên là giống rùa ngàn năm, toàn thân đều là bảo vật. Không chỉ có thân thể khôi phục, không ngờ ngay cả bức tử phượng hoàng thân hoán huyết đều càng tiến thêm một bước, đạt tới giai đoạn hoán huyết thứ 3. Huyết mạch linh động, ánh vàng rực rỡ bắn ra bốn phía. Đây là dấu hiệu hoán huyết giai đoạn thứ 3. Huyết dịch thân thể phong phi vân biến thành màu vàng, phát ra linh quang nhàn nhạt luân chuyển toàn thân, khiến cho huyết nhục và xương cốt đều xảy ra lột xác, thân thể trở nên càng cường đại hơn, thể chất cũng lại vẫn còn tăng lên lần nữa. Coi như so với với một số anh tài nghị thiên của đại gia tộc thì cũng không kém. Lúc đạt tới giai đoạn hoáng huyết thứ 2, Phong Phi Vân có khả năng nhảy một bước để đại chiến với đối thủ cao hơn một tiểu cảnh giới hiện tại đạt tới hoáng huyết giai đoạn thứ 3. Phong Phi Vân đã có thể lấy nhảy vọt đại chiến với đối thủ cao hơn hai tiểu cảnh giới. Hắn hiện tại vẫn là tiên căn đỉnh cao, như vậy cũng có khả năng đánh một trận cùng cao thủ cùng thần cơ trung kỳ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị cao thủ thần cơ trung kỳ kia không thể vượt bập mà chiến mới được. Đường Kim Anh tài thiên hạ thật sự quá nhiều. Có có thể nhảy vượt một tiểu cảnh giới giới giết người. Có thể nhảy qua hai tiểu cảnh giới tranh đấu mà bất bại. Còn giống như thiên tài cấp bậc vát đại sử thi, càng là có khả năng nhảy qua ba tiểu cảnh giới để đánh bại đối thủ. Phong Phi Vân mặc dù tu luyện tới hoán huyết giai đoạn thứ 3, thế nhưng về thể chất cao thấp mà nói thì vẫn còn kém bọn họ một bậc. Chương 116 Mộ phủ tầm bảo lục. Huyết dịch lưu chuyển trong ánh vàng rực rỡ, làn da cơ thể đều được phủ kín một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Sau khi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Có khả năng hành động chứ? Mao Quy thúc giục. Trong đôi mắt Phong Phi Vân sinh ra hai luồng hỏa diễm, thân thể có hơi co lại mà đáp, "Có tình huống mới." Dưới vách đá truyền đến một tiếng gầm lớn. Tiếp theo một con đại trùng lưng dài năm thước lao vội ra từ trong rừng cây. Nó cắc đứt thân cành vô số cây cổ thụ. Lân phiến trên người tựa như sắc thép Bốn cái chân liền như bốn cột trụ đình Hai vị tử tướng mặc giáp đen đứng ở trên lưng đại trùng lân Mỗi người bọn họ cầm một đầu xích sắc đen cúng chặt lấy một băng nhân Chúng đi tới dưới vách đá để nhanh chóng quay về cùng kỹ thương nguyệt Băng nhân vẹn vẹn chỉ bị một tầm hàng băng hơi mỏng bao trùm Có thể rõ ràng thấy bóng người ở bên trong Đó là một nữ nhân chỉ có mười lăm 16 tuổi, mặt muội xinh sắng, mắt nhung không nháy một cái nào, dáng người cực kỳ mảnh mai, trong tay vẫn còn nắm một cây tinh thiết đại cung, nàng vẫn không nhúc nhích tựa hồ đã đã không còn biết gì. Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ các ngươi làm gì tỷ tỷ của ta vậy? Quý tiểu nô trong mắt ngập nước, hai tay nắm lấy lòng sắt như muốn thoát khốn ra, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn bất lực. Hai vị tự tướng toàn thân đều là khí lạnh, căn bản là không buồn liếc mắt nhìn nàng. Chúng trực tiếp đi đến trước người Kỷ Thương Nguyệt quỳ xuống phục mệnh, một người trong đó chấp tay vái một cái mà nói: "Bẩm Tử Linh tử Thương Nguyệt, hai yêu nghiệt hiện tại đều đã bắt được. Chúng ta có đúng là nên lập tức chạy trở về phục mệnh." Kỷ Thương Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi sếp bằng trên mặt đất như trước. Ánh lửa hắt ra tạo thành một vệt ửng đỏ trên khuôn mặt xanh ngọc. Đôi mắt lạnh như băng của nàng chợt mở ra, rồi hỏi: "Kỷ Phong lạnh đâu?" Hai vị tự tướng liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đã sớm hẹn rõ ràng nên đồng thời đáp: "Tử Linh tự Phong lạnh vẫn còn có một chuyện quan trọng muốn làm, khiến cho chúng ta trước áp giải hai yêu nghiệt quay về Kỷ gia phục mệnh." "Hừ." Không phải hắn đi lấy mộ phủ Tầm Bảo Lục chứ? Đôi mắt tím của Kỷ Thương Nguyệt liếc mắt quét qua hai vị tự tướng, lập tức khiến cho áo giáp trên người bọn họ đều sinh ra một tầng sương lạnh. Hai vị tự tướng không hề nói gì nữa, xem như chấp nhận